Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mr. Iz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lật ngửa của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý. Thường thuật trên một tờ báo Mỹ kia Lẽ ra kích lệ Nhu Nhưng Nhu chưa lú lẫn đến mức Không phân biệt tờ báo ít tiếng tâm Số phát hành hạn chế Với những tờ báo Mà ấn bản lên hàng mấy triệu Và thật sự lầm chủ chứa luận Mỹ Họ mô tả không khí Của cuộc họp báo hoàn toàn khác hẳn Nhu biết lệ xuân chi rộng rãi Cho những cây bút hạng gì Hạng ba Và thuê hẳn số cột của tờ báo Theo giá cao hơn giá quảng cáo Tôi đọc báo Mỹ Cột họp báo của chị khá tốt Nhu ngó lưng Trong một thoáng luôn nhận mình phạm sai lầm Khi nhận xét như vậy Anh nói thật hay Anh định an ủi tôi Nhu sẵn trọng Và chính Nhu đã cỡ rối cho Luân Anh nên bình tĩnh Luân gián tiếp trả lời Nhà tôi chủ quan quá Và bài báo loại lát cãi Làm sao đổi ngược ý định của Tổng thống Mỹ Tôi đã quyết định Dù nó rất nhỏ song thật dứt khoát Anh kiểm tra lần chót kế hoạch của ông Đính Và báo cho tôi càng sớm càng hay Dù bắt tay Luân Bước thật nhanh vào phòng làm việc Luân đủ đỉnh Bước xuống vật thềm Lên xe Đầu óc anh căng thẳng Làm gì Phải làm gì Có thể làm gì Làm chứ cái gì Xe dừng tận sân nhà mà Luân vẫn còn ngồi thừ. Mãi khi bé Lý vỗ vào cửa xe, gọi ba ba, anh mới chợt tỉnh. Một đêm trò qua, một đêm Luân không ngủ, Dung cũng không ngủ. Anh phải đến nhà chị Cả. Nhà chị Cả là nơi có lần Ngọc đưa Luân đến tạm trú, sau dụ Luân bị trượt đuổi ở Hòa Hưng, cách này 8 năm. Dung không ngăn. Chắc chắn chỗ chị cả an toàn Như những tài liệu công an mà chung nắm Luân gọi Thạch Gọi mấy lần Thạch không thưa Cửa phòng Thạch vẫn mở Đầu hôm Cậu Thạch nói với tôi đi mua thuốc hút Nhờ tôi đóng cửa Rồi tôi quên lửng Chị Sáu cho Luân và Chung biết bấy nhiêu Thạch bị bắt cóc Luân báo Chung Thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Phong trào Phụ nữ liên đới Một dài hãng thông tấn ngoại quốc với mục đích đầu độc mối ban giao mỹ việt đã thuật lại sai hẳn nội dung của nó một câu trong lời tuyên bố của bà Ngô Đình Chu tại La Mã và cho đó đã gây ra một sự hiểu lầm trong một dài giới người Mỹ. Lời tuyên bố đó chính đã được bà Ngô Đình Chu nói ra trong hoàn cảnh sau đây. Để trả lời câu hỏi về cảm tưởng của bà Ngô Đình Chu đối với cuộc dính thăm của phái đoàn McNamara Bà chú tịch đã nói rằng, tôi rất hài lòng được biết ông McNamara tới Sài Gòn để xem công việc của người Mỹ ở đây được điều khiển ra sao. Một vài viên chức cấp dưới giúp việc tại các cơ quan Mỹ đã có những thái độ và hành động như những lính trẻ tuổi phiêu lưu giang hồ. Họ không hiểu nổi những gì đang xảy ra xung quanh họ. Do thái độ vô trách nhiệm của mình, họ đã chuồn các cấp chỉ huy của họ theo một chính sách mơ hồ. Danh từ lính đây không có nghĩa là quân nhân, chỉ có nghĩa là bọn phiêu lưu có mộng lập dương tại xứ người ta. Tại xứ người ta, thấy mà các hãng thông tấn nói trên lại bóp méo tràn như sau. Những sĩ quan trẻ tuổi qua kỳ ở Việt Nam đã hành động một cách vô trách nhiệm, như những tên đính trẻ tuổi phiêu lưu giang hồ. Người ta còn nhớ rằng trong mấy tuần lấy vừa qua, bạn Ngô Đình Chu đã tố cáo những kẻ phiêu lưu quốc tế Âm bù phá quậy an ninh của quốc gia Việt Nam Bà cố dấn đã nói rằng Hạng người đó có tới một nửa tá Các diện tính báo chí Đều đồng ý về điểm này Và ai ở Sài Gòn cũng đều biết Nửa tá đó là người chân sự Không phải quân sự Hoa Kỳ Bà Ngô Đình Chu Cũng đồng quan điểm rằng Nhân dân Mỹ không được biết rõ Về những sự thật ở Việt Nam Tới mức đáng được biết Nhất là về vụ Phật giáo Sự chỉ có tình trạng đó cũng vì chiến tranh đầu độc dư luận quốc tế, trong đó những kẻ phiêu lưu quốc tế nói trên đã đóng một vai trò chủ chốt. Chính bà Ngô Đình Chu đã nói tại La Mã về đám nửa tá phiêu lưu quốc tế này. Ngoài ra, mới đây nhân dịp một phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ có thể sẽ sang quan sát Việt Nam. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mike Isad. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Ngô Đình Chu đã tuyên bố rằng. Phái đoàn đó sẽ được Việt Nam đón tiếp niềm nở, vì mỗi cuộc chiến thăm như vậy sẽ giúp cho các chị đại biểu của nhân dân Mỹ hiểu biết tại chỗ tình hình Việt Nam. Một tình hình thật sự rất khác hẳn những điều mà bọn nửa tá, lính trẻ tuổi phiêu lưu giang hồ, nói trên đã cố ý muốn làm cho nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ tin theo lời họ nói. Như vậy là rõ rệt, bạn cố định chu không hề ám chỉ một binh sĩ nào cũng như không hề chỉ trích tinh thần trách nhiệm và tinh thần hy sinh của các cố dấn quân sự Hoa Kỳ ở Việt Nam thuộc cấp trên cũng như cấp dưới. Vì theo lời khai của các thượng tọa tăng ni và sinh viên, bọn phiêu lưu đang mỏng lập dương kia đều thuộc giới dân sự cả. Bà Ngô Đình Du cũng như tất cả các đoàn chiên phong trào phụ nữ liên đới Việt Nam, bao giờ cũng cương quyết. Và đích xác tố cáo những hành động đáng chê trách Của bọn nửa tá phiêu lưu quốc tế Đang tìm cách phá rối những mối giao hảo Giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Nhưng ngược lại Phong trào phụ nữ liên đới Việt Nam Luôn luôn rất khăm phục Cũng như rất biết ơn các cố vấn quân sự Mỹ Và qua các dị này Phong trào liên đới cũng rất khăm phục Và biết ơn dân dân Hoa Kỳ Nhất là các bà mẹ Và vợ con của những chiến sĩ Mỹ Đang chiến đấu cho chính nghĩa chung Mỹ-Việt Tại Việt Nam cũng như khắp các nơi khác trên thế giới Đó là một điều hợp với lý trí, công bằng và đoàn chính Thạch bị bắt cốc Không còn nghi ngờ gì nữa Từ trước tới nay chưa bao giờ Thạch vắng nhà nửa tiếng đồng hồ Em gọi nhà cảnh sát Đô Thành nhé Dùng gợi ý Em cứ gọi họ cử người đến đây song anh Linh tính là Thạch không còn nữa Thấy Dùng ngơ ngác Luân nói thêm Bọn bắt Cốc khai thác thạch Chúng cần nhanh Làm sao giữ thạch lâu được lỗ hết Và tới giờ này thạch không về Có nghĩa là chúng không khai thác được gì ở thạch Và thủ tiêu chú ấy Nước mắt luôn trào Dung ôm mặt đứt nở Chị Sáu không hiểu Đứng chết chân Bọn nào Dung hỏi Còn bọn nào nữa Mai Hữu Xuân Nên báo với Nhu không Anh sẽ báo Sao rô Khoan, đừng tỏ ra hốt quảng rất có thể rành tiếp đứng sau lưng xuân Em không nghĩ như vậy CIA cần gì ở anh Thạch? Cần, rất cần Họ dùng trách nghiệm theo lối Mỹ Để đánh giá anh thật chính xác Họ muốn từng ghi dấn nhỏ Phải được giải đáp Trước khi họ xếp các quân cờ trên bàn cờ mới Chuồng cổng treo Một thiếu tá cảnh sát vào nhà Người bảo vệ kim lấy xe của tôi Đi mất từ chập tối hôm qua Anh ta bảo với chị nấu bếp là đi mua thuốc lá rồi không quay về. Thiếu ý thạch. Người thiếu tá cảnh sát hỏi. Đúng, đại tá cho phép tôi báo cáo về nhà bằng điện thoại. Còn tôi sẽ phan mối từ chỗ bán thuốc lá gần nhất. Tôi sẽ hỏi lực lượng công an chìm được bố trí quanh đây. Thiếu tá cứ làm nhiệm vụ. Sau đó luôn gọi điện cho Nhu. Nhu dặn lại. Liệu thạch chơi bời đâu đó chưa về? lưng khẳng định không thể có chuyện như vậy. tới lượt nhu sững sốt. sọc chị quạt đến thấy ai dám? giao lúc này ai cũng dám cả. luôn trả lời. chúng định cảnh cáo cả tôi à? được nếu quả thạch bị bắt cóc hay bị một cái chị đó chúng sẽ biết tay tôi. chúng là ai? luôn hỏi hơi miệng cười. anh đừng hỏi đố tôi, tôi và anh đều rõ chúng là ai mệnh lệnh số năm của tổng thủ lãnh thanh niên cộng hòa. qua tình hình quốc gia gần đây, anh chị em thanh niên chắc đã ý thức rõ rệt được tình thế trầm trọng trong quốc nội gây nên, bởi sự hiệp đồng giữa những thế lực chống chế độ cộng hòa chúng ta trong và ngoài nước. nguyên nhân của sự trầm trọng đó là do một số sư sãi trong tổng hội phật giáo đã có những hành vi ngôn ngữ và thái độ bất chấp đến ý chí hòa giải tột bực của tổng thống và chính phủ Việt Nam Cộng hòa coi ý chí quà giải đó là biểu hiện của một sự nhu nhược. Người ta biến các chùa chiền thành những trung tâm khuyếch trối, khủng bố các vị chân tu, hàng ngày mạt sát và đá các chính phủ. Rồi cứ thế được đà, người ta đã tiến tới những âm mưu dẫn động, phá hoại an ninh quốc gia. Súng đạn đã được mang vào các chùa chiền, một mặt uy hiếp các vị chân tu, một mặt tổ chức đảo chính người ta không công khai thiết lập bàn cháy tuyển mộ những lực lượng chiến đấu dưới hình thức tuyển mộ thanh niên bảo vệ Phật giáo. Toàn thể anh chị em thanh niên cộng hòa cũng như toàn thể dân chúng đều thấy rõ hàng nghìn những sự việc thuộc loại trên không có tính chất tôn giáo, chỉ nhằm mục đích không chấu chiếm là quinh đảo chính phủ phá hoại an ninh quốc gia. Những người ngoại quốc ở trên đất này vô tư và khách quan cũng đều công nhận điều đó là đúng. Mặc dù thế, Tổng thống và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa vẫn theo đuổi thực hiện ý chí hòa giải, luôn trong mấy tháng vẫn nhằn nhục đọc những bức thư của Quỹ ban Liên phái gửi tới giọng khiêu khích và khinh mạn, vẫn chứng kiến những cuộc tụ tập để mạt sát Chính phủ, để phổ biến những tài liệu ngoại quốc chống đối lại quốc gia Việt Nam. Chính phủ đã bãi bỏ lệnh chế nghiêm, thái độ nhẫn nhục của Chính phủ đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết Đã bị nhiều người kết tội là nhu nhược Và bị người ta hiểu lầm là bất lực Không tìm được biện pháp thích nghi Để giải quyết vấn đề Phật giáo Tới nay thì tình thế không cho phép Tổng thống và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Chờ đợi sự hưởng ứng của những phần tử Đã chiếm đoạt danh nghĩa tổng hồ Phật giáo Những cuộc vận động phá hoại an ninh quốc gia Đã tới một mức độ đòi hỏi tổng thống Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Phái có thái độ cương quyết, tận đứng những hành động phá hoại trong quốc nội để kịp thời đấu phó với cộng sản. Anh chị em thanh niên cộng hòa tất phải tự hỏi tại sao ý chí hòa giải tộc bậc của tổng thống Việt Nam cộng hòa không được hưởng ứng của tổng hội Phật giáo. Tôi có thể trả lời ngay rằng, Ủy ban Liên phái đại diện cho tổng hội Phật giáo đã bị một số người đầu cơ chính trị lợi dụng tôn giáo và khủng bố thao túng và giật dây. tôi tin rằng một ngày gần đây chính phủ cũng như nhân dân sẽ lột mặt nạ những kẻ đó và đưa ra ánh sáng. tôi tin rằng thái độ và hành động cương quyết của những người chịu trách nhiệm về dẫn mệnh của Việt Nam cộng hòa sẽ mang lại bình ổn trong nước. nhiệm vụ của anh chị em thanh niên hòa lúc này là đóng góp vào nỗ lực của lãnh đạo quốc gia. một trong những công việc quan trọng của anh chị em là chấp hành chỉ luật sát cánh cùng lực lượng an ninh và quân đội, đập tan mọi mưu toan phản loạn, gây rối ám sát, bắt cóc, cấu kết với ngoại bang không còn có thể nào lùi bước được nữa Nhân danh Tổng Thủ lãnh Thanh niên Cộng Hòa tôi đặt toàn bộ lực lượng thanh niên trong tình trạng trực chiến Mới lệnh này cần được phổ biến trọng trải bằng các phương tiện của quốc gia Tôi ủy nhiệm Phó Tổng Thủ lãnh Cao Xuân Dĩ ban hành các biện pháp cụ thể và hữu hiệu ký tên Ngô Đình Chu, tổng thống Ngô Đình Diệm trả lời báo pháp Branstoy, Sài Gòn, việc cần phải xây dựng tại miền Nam Việt Nam là một cuộc cách mạng dân dân chống cộng sản và hướng về nền kiến nghệ quá. Đó là lời tuyên bố của tổng thống Việt Nam Cộng hòa trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Eugene Manodi đặt với viên báo Branstoy. Tổng thống nói tiếp, cuộc chiến tranh hiện nay. Bắt buộc miền Nam Việt Nam Phải thực hiện cuộc cách mạng đó Một cách thận trọng Nhưng chầu sau đi nữa cũng phải thực hiện Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đã nhấn mạnh rằng Chính trong bối cảnh lịch sử đó Trong cuộc chiến tranh không trận tuyến đó Mà người ta cần phải tìm hiểu Để có một quan điểm khách quan về những lời chỉ trích Nhằm vào những người thân cận của tôi Tổng thống giải thích thêm rằng Chúng ta là một nước đang lâm vào cảnh chiến tranh và không phải những người thân cận của tôi đã gây ra cuộc chiến tranh đó với những hậu quả của nó. Tổng thống cũng đã nhấn mạnh rằng chung quy chính tôi là người mà người ta đang tìm cách ám hại bởi vì tôi không phải là một con bù nhìn và cũng bởi vì tôi được quốc dân mến chuộng. Trong đoạn kết luận, tổng thống nói tất cả những người bạn của chúng tôi trong thế giới tự do trong thế giới tự do, cần phải giúp đỡ chúng tôi cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần và nhất là đừng âm mưu chia rẽ chúng tôi trong lúc chúng tôi đang phải đương đầu với kẻ thù chung. Câu hỏi thứ nhất. Kính thưa tổng thống, theo ý tổng thống, người ta có thể rút ra được những bài học nào về những biến cố vừa qua ở quý quốc? Trả lời, mọi người đều nói đến cộng sản và vấn đề kém mở mang Nhưng trong lĩnh vực chính trị, cũng như trong lĩnh vực thông tin, rất ít người có trách nhiệm trong thế giới tự do, hiểu được tận gốc mà lại còn tỏ ra không chú tâm đến các vấn đề đó. Mặc dù những vấn đề đó là những hiện tượng trọng yếu của thế kỷ 20, tại những quốc gia tiên tiến phương Tây, vấn đề cộng sản nội bộ được đặt ra một cách khác hẳn. Quá vậy, những tiến bộ kỹ thuật và kinh tế thực hiện được một phần cũng nhờ sự khai thác các thuộc địa trong thời kỳ cực thịnh của chủ nghĩa tư bản đã làm cho những cuộc tranh chấp xã hội và lý tưởng mất hẳn tính chất khác heo của nó Như vậy, dĩ nhiên là những nhà báo lãnh đạo chính trị cũng như những nhà lãnh đạo chư luận không thể nào có được một ý niệm rõ rệt về điều kiện nhân sinh tại các nước chậm tiến Thêm vào đó, lại còn có tệ trạng các quốc gia tiên tiến Nghiễm nhiên nắm độc quyền trên thị trường quốc tế Cũng như trong lĩnh vực phổ biến nền cao học Tổng hợp lại các hiện trạng đó Người ta mới hiểu được Các nỗi khó khăn mà những dân tộc Như dân tộc chúng tôi đã giáp phải Trong các mối ban giao với những nước tiên tiến Và cũng mới hiểu rõ được Niềm thất vọng và nỗi đắng cay của chúng tôi Tất cả những sự cách biệt Về mặt kỹ thuật, kinh tế Và tâm lý giữa những quốc gia tiên tiến và những quốc gia mới thâu hồi độc lập đều bị lợi dụng cái mục đích gây ra một cuộc chiến tranh mà trong đó người ta dễ bị lâm vào cảnh đánh bạn hơn là đánh kẻ thù chung. Câu thứ hai, những người thân cận của tổng thống đã bị chỉ trích. Người ta đã nghĩ như thế nào về những lời chỉ trích đó? Trả lời, đó cũng là một hình thức của cuộc chiến tranh không trận tuyến, nhằm mục đích làm xấu trọng tình thế và cô lập quá chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp Đạo quân thứ 5 thuộc đủ mọi phần tử Những vụ phản bội Những am mưu phục kích Tình trạng chợ đen Dần dần Mọi người đều có những kẻ thân cận của mình Nhưng người ta chỉ trích Những kẻ thân cận của tôi Với những lý luận cụ thể nào Ngoài những lời đồng đáy Tôi hoàn toàn đồng ý về điểm Phải để ý tới những lời chỉ trích đó Nhưng không phải theo lối Mà một vài người bạn trong thế giới tự cho đã nói theo Tôi thiết nghĩ rằng Trước hơn hết Cần phải phân tích cái gì là đúng Và cái gì là không đúng Trong những lời chỉ trích đó Rồi phải có can đảm công khai Tỏ một thái độ khách quan về tất cả vấn đề này Nếu chúng ta làm cách khác Thì cũng dí như chúng ta đã chấp nhận trước Là sẽ bị đánh bại Vì chư luận thế giới bị đầu độc Bằng những bánh khóe du khống Và tin đồng thất thiệt Mà chẳng có ai dám đứng lên đánh tan những tên đồng đó Và như vậy là người ta đánh bại những người chống cộng hữu hiệu nhất Câu hỏi thứ ba Theo ý Tổng thống thì có những biện pháp nào khả dĩ? A. Tái lập được tình trạng hết căng thẳng ở quyết quốc B. Đánh tan được cái trạng huống khó chịu Mà người ta đã nhận thấy trong các mối ban trao Mỹ Việt Trả lời Vì nhiều lý do Nếu tôi rất dễ bị mọi thứ chủ nghĩa xâm nhập, trong khi đang phải đương đầu cho chiến tranh và phải cấp tốc giảm bớt sự chậm tiến quá lớn đau của mình vì mặt kỹ thuật kinh tế và xã hội, việc cần phải gây dựng tại miền Nam Việt Nam là một cuộc cấp mạng nhân dân và hướng về nền kỹ nghệ quá, nghĩa là cần phải cố gắng cấp bội chứ không phải chỉ lo nghĩ ngơi, đó là việc mà phương Đông, nếu không nói là tất cả những quốc gia Á Phi đang thực hiện. Vì đó là giai đoạn lịch sử Giai đoạn tiến từ nền chân minh này Tới một nền chân minh khác Mà những nước ấy Cần phải thực hiện cho được bằng xương máu của mình Không phải chỉ có một vài cải cách nhỏ nhặt Không đáng gì là được đâu Câu hỏi thứ tư Như vậy Tổng thống có nghĩ rằng Lời tuyên bố mới đây của Đại tướng Đợt gheo Là có thể giúp được một phần nào Để tìm một giải pháp cho những nỗi khó khăn vừa qua chăng Trả lời Tôi rất cảm phục đại tướng The Geller vì ông là một nhà đại ái quốc và lúc cần đến ông dám có quyết định không được lòng chân ngay lúc đó nhưng sau mới tỏ ra là có ích cho quyền lợi lâu dài của nhân dân Pháp Bây giờ không còn là thời kỳ mà người ta có thể chỉ định nghĩa chân chủ mà người ta có thể chỉ định nghĩa chân chủ bằng những danh từ tự do chính trị và chính thể đại nghị Dân chủ ngày nay đòi hỏi phải có kiện nghệ và kế hoạch chính trị và các nghị viện cần phải đáp ứng cho sự đòi hỏi lịch sử đó. Giá lại, Việt Nam không phải là nước Pháp, Việt Nam không có hạ tầng cơ sở, cũng không có những cán bộ như nước Pháp, và nhất là kém dân tộc Pháp về tinh thần yêu nước sáng suốt, biết chống lại sự thâm nhập của bất cứ phần tử ngoại lai nào. Hiệu triệu của Đại Đức Lâm E Từ mấy tháng nay, sự tranh chấp cho năm quyện dòng của Phật giáo đồ kéo dài quá lâu, làm cho có người liên lõi và lợi dụng thời cơ đã biến thành một cuộc đấu tranh có màu sắc chính trị. Thật vậy, sau trường hợp đáng tiếc đã xảy ra ở Quý, nhân ngày Phật Đảng 8 tháng 5 năm 1963, chính phủ đã hết sức cố gắng dàn xếp mọi việc trong ý chí hòa giải. Nhờ thế bản, thông cáo chung đã được ký kết vào ngày 16 tháng 6 năm 1963, làm cho toàn thể Phật giáo đồ các toàn quốc vui mừng là đã chấm dứt được sự hỗn nhẫn của đôi bên. Nhưng trong quỹ ban liên phái, một số người quá khích đã cố tình gieo rắc căm thù, đào hố sâu chia rẽ giữa Phật tử và chính quyền, làm cho tình trạng trở lại trầm trọng hơn trước. Đến nỗi, chính phủ phải ban hành lệnh chế nghiêm trên toàn quốc. Kính thưa toàn thể Phật tử, sau những điều trình bày trên đây, chắc chắn toàn thể quý vị Phật tử Điều thấy rõ là cuộc nhận động của Phật giáo không còn quyên diện ý nghĩa tôn giáo nữa Là Phật tử chúng ta không thể nhắm mắt để cho những người chuyên lợi dụng lấy đó làm đà để đấu tranh cho tham vọng cá nhân Nhân danh Đại Đức Tăng Trưởng và Chủ tịch Trung ương Giáo Phái Thề ra Vada tại Việt Nam Chúng tôi tuyên bố tự rút khỏi Quỹ ban Liên Phái Và chúng tôi thành khẩn kêu gọi toàn thể Phật tử Việt Nam nói chung Và các chị Đại Đức Tăng cùng Phật tử giáo phái Thầy Ra Veda nói riêng Hãy bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự tự cho tính ngưỡng của chính quyền Hãy đề phòng cảnh giác Đừng để cho những người lợi dụng Đưa Phật giáo chúng ta vào con đường phiêu lưu vô định Có lợi cho Cộng sản Chúng ta cần phải thành tâm Góp sức thực thi bản thông cáo chung Để sớm chấm dứt tình trạng hiện tại Chúng tôi đặt cả niềm tin Nơi sự sáng suốt của toàn thể Phật tử Và thành tâm tin tưởng Nơi sự an minh của Tổng thống Ngô Đình Diệm Ngô Đình Du ký vào góc bản hiệu triệu của Lâm E Lời phê bằng mực đỏ Gửi ông Ngô Trọng Hiếu Liệu Lâm E có thể tổ chức một cuộc tổng biểu tình Chân dài chẳng người Diễu hành trên đường phố Để báo chí và đài truyền hình nước ngoài tường thuật, Quay phim không Tốn bao nhiêu Bảo Cao Xuân Chỉ Ngô Trọng Hiếu gặp ngay Cao Xuân Chỉ Cuộc mặt cả bắt đầu Tôi có thể quy động hai chục nghìn người Tốt lắm Nhưng phải hai chục nghìn tính đồ Phật giáo Mà ít ra Cũng dài nghìn nhà sư cả Phái Thầy Ra Vê Và các phái khác Dĩ bảo Cần tới dài nghìn nhà sư sau Hiếu lo lắng Chứ sao Dài nghìn là ít Hơi khó Áo chàng thì dễ Áo già không mai kịp Còn cáo tóc nữa Chẳng lẽ ông tổ chức một cuộc biểu tình của dân thường? Đó là việc của tôi Tôi có thể trong nửa ngày Tập hợp 4-50 nghìn thanh niên Cộng quà Xong ông cố dấn muốn Cuộc tổng biểu tình của Phật giáo kia Ông chi chừng bao nhiêu tiền? Tùy ông Mỗi tính độ 200 đồng được không? Ít quá 300 Ừ 300 Còn mỗi nhà sư Sư của Lâm E và mấy ông thầy cúng Thì giá hơi cao hai nghìn đồng một người. Triền lâm e và các tây trùng phải tính bạc dạng cũng được. bạc việt hay đô la? Sao lại đô la? Lâm e và các tây trùng đòi đô la. họ đòi hay ông đòi? tôi đòi làm gì? cần nối hai đô la. không có thì không tổ chức nổi. tôi phải xin ý kiến ông cố vấn. chớ chớ, tôi và ông thỏa thuận là xong mà. vậy tôi ghi ba đô la. Phần ông bao nhiêu? Tôi một nửa, ông một nửa. Ít quá, ghi 50 nghìn đi. Tôi 15 nghìn, ông 15 nghìn. Ok. Còn nữa? Cái gì? Mướn báo truyền hình, 50 nghìn đô la thêm. Ông đừng chơi trội, tôi được chia bao nhiêu? Thôi, ông lấy 10 nghìn vậy. Ok, nhưng nhắc ông, ông cố dấn sẽ đếm người biểu tình. Không đủ số thì khó mà nút trôi. Điếm làm sao nổi Cục biểu tình dự định chưa kéo đi Đã chạy tán Gồm gốc không được một nghìn người Ngô Trọng Hiếu và Cao Xuân Chỉ Sợ mất mật Nhưng nhu quên cái lệnh của anh ta Báo cáo của nhà cảnh sát Đô Thành Về trường hợp Thạch như sau 7 giờ tối Thạch đến chỗ bán thuốc lá đường Tinh Tiên Quàng Mua một thuốc bát Người bán thuốc quen mặt Thạch Nên không thấy làm lẫn Thạch cầm thuốc thuốc, trời chỗ bán, thì có một chiếc xe hơi trực sẵn. Vì bóng tối, người bán thuốc không biết rõ điều gì đã xảy ra. song thấy hình như có cãi cọ, hay xô đẩy gì đó, rồi xe chạy. Thạch lên xe hay không, người bán thuốc không rõ. Xe chú lịch, sân bào hộp gà. Hiểu số xe thì người bán thuốc lá không thể biết. Một cảnh sát viên gác ngã tư tự đức Đinh Tiên Quàng. Cách nơi bán thuốc lá chừng 50 thước Và cách chiếc xe chừng 30 thước cho biết vào lúc 7 giờ Một xe Bill Gold 204 Dừng dưới bóng tối Do tầng cây cha quốc đèn Hai người xuống xe Đón một người từ nơi bán thuốc lá đi tới Hỏi hang việc gì đó Hình như ấn người cắm tút thuốc lá Vào băng sau Và xe phóng chạy Người cảnh sát chỉ kịp thấy biển xe Mang chữ NPO Con số thì nhìn không kịp, nhưng chắc chắn con số bắt đầu từ số 2. Xe phóng thẳng đường Tinh Tiên Quàng, không rẽ qua Phan Thanh chẳng. Một cảnh sát viên các ngã tư Phan Thanh chẳng Tinh Tiên Quàng cho biết, chiếc xe NBO vượt đèn đỏ, anh thối còi, xong xe phóng luôn, không kịp đọc số xe, vì một xe tải che khuất. Nhưng anh chắc chắn người ngồi cánh tài xế qua đèn đường Có bộ mặt rắc và hình như cầm mọc một chùm lông đen Tình của diệt Tấn Xã Gần đây, báo chí nước ngoài đề cập đến một cuộc vận động của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa qua một nhân vật ngoại giao thuộc một nước thứ ba để tiến tới sự chàng xếp gặp gỡ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Cộng sản Việt Bắc Đó là loại tin đầy ác ý Diệt Tấn Xã được phép bác bỏ sự bề đặt lố bịch kia Thông cáo về phái đoàn điều tra của Liên hiệp quốc Ngày 24 tháng 10 với sự thỏa thuận của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Một phái đoàn của Liên hiệp quốc sang Sài Gòn Để điều tra về cái gọi là vấn đề Phật giáo Theo nghị quyết ngày 7 tháng 10 Của Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã tới Sài Gòn Trên chuyến bay thường lệ của Bank America Phái đoàn mang bức thư riêng của Tổng thống thư ký Liên hiệp quốc U Othani gửi Tổng thống Ngô Trình Diệm và nghị quyết đại hội đồng Liên hiệp quốc do chủ tịch khóa này là Carlos Sousa ký Phái đoàn gồm Abundramen Batquat A Phú Hãng trưởng đoàn các đoàn chiên các ông Korean De Costa đại diện Ba Tây Senarán Guneo đại diện Tích Lan Fernando Vilis Semenes đại diện Costa Rica Iganasio Pinto đại diện Tahome, Ahmed, Taipei, Benyama, đại diện Maroc, Matrika Prasad, Corala, đại diện Na Một phái đoàn của phái đoàn cho Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm để đảm bảo sự vô tư của cuộc điều tra. Tổng chi phí ước tính 33.000 đô la Mỹ. Đón phái đoàn tại phi cảng Tân Sơn Nhất có ngoại trưởng Kim Dịnh Trưng Công Cừu. Theo dự tính, ngày 25 tháng 10 phái đoàn sẽ được Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tiếp